lại nối đến chân như đi tới đất tây an rồi đoàn tìm tới đền phủ thượng ngàn ở đất này đền phủ ấy rất nổi tiếng ở đây nghe đầu lên lắm người dân thường hay đến làm lễ sinh lễ tạ chân như chẳng có khăn gì mà được người địa phương chỉ cho tới đây đền phủ nằm ở trên núi bảo ở cổng đền có hai người đang ngồi chơi cờ đều là người đã già cùng ngồi uống nước chè mà đánh cờ với nhau trong ung dung thư thái Chân Như lại hỏi Thứ hai ông cho cháu hỏi đây có phải là Đền thờ Nguyệt Mẫu, Phú Tương Ngàn hay không ạ? Hai ông dừng chơi Một ông nói Ở đúng rồi thưa cô Cô tới thắp hương cho Mẫu Thế thì mời cô vào trong Chúng tôi là người giữ định cả đó Chân Như lại phép cúi đáp Vậy là một trong hai người đứng dậy Dẫn cô vào trong Chân Như bước vào trong đệnh Thì tới nơi đây chẳng được nguy nga như đền phủ sơn trang của cô Linh. Thậm chí các tượng cũng đều đơn sơn, màu sơn đan ngã hết cả đi. Thế nhưng trong phủ đều vô cùng sạch sẽ, chẳng có lấy một cọng mạng nhện. Các tượng và bàn thắp hương cũng ngăn nắp gọn gàng, chứ chẳng bày bừa đồ lễ hào nhoáng như ở phủ sơn trang. Ngay chính giữa đền là hình một người nữ được tạc rất đẹp, có khuôn mặt hiền hòa, dáng ngồi ung dung tư thái. Ông già nói: Đó là Nguyệt Mẫu Người chủ của dùng sơn cước ở đây Mẫu Linh mà hiền lắm Cô muốn xin cái gì Thì cứ xin rồi Mẫu cho Nghe các thầy nói Cứ mỗi năm Mẫu lại gián động dài lần Để thăm nôm việc trong địa phương Cô cứ ghi theo giấy ở đây Khi nào Mẫu về thì Mẫu sẽ đọc Nói đoạn trỏ tay vào một sắp giấy đỏ Để trên mạng Đây là giấy để kêu cầu Con nhang con khối các nơi Muốn cầu sinh cái gì Thì ghi vào trong đó cả Nguyệt Mẫu Mẫu họ ngủ Tên là Thu Nguyệt Sống dưới triều đại nhà Trần Nước Đại Việt Mẫu là vợ của đại tướng quân Trần Cao Vân Là danh tướng đương thời Mẫu có công trong việc Giúp chồng và quân đội Chống lại nội loạn trong nước Và cũng như dẹp yên được nhiều cuộc xâm lăng Quấy nhiễu biên giới Của người đại lý và từ nước Nam Tống Nước Nguyên Mẫu khi sống là người hiền lành, đức độ, có lòng nhân nghĩa yêu thương chúng sinh. Mẫu tự giết con trai, không để cho rơi vào tai giặc. Rồi gieo mình xuống sông để cho giặc chẳng bắt được. Từ đó mà đại quân thắng lợi. Vì vậy khi mẫu mất đi, nhân dân lập đền mà thờ. Nguyên quán mẫu ở núi Bảo, Tế gian, sau này trở thành đất Tây An. Nên đền thờ mẫu được lập ở Bảo Sơn. chân Như hỏi, Cháu nghe nói đền nguyệt mẫu á, là đền nổi tiếng nhất ở đây. Nhạc mẫu thường ngàn cai quản khắp cả cội thường ngàn. Chắc cứ tưởng đền Thái nguy nga tráng lệ như cung điện. Nhưng mà đến nơi thì sao thấy dân giả quá chừng? Hờ. Khi còn sống, mẫu là người thanh tịnh. Chẳng thích dìm vua cầu kỳ. Chỉ cốt sau cho có lòng thành là đủ. Nên đền mẫu chỉ giữ cho sạch sẽ là chính. Nếu bài biện nhiều, lâu lâu mẫu về giang động, lại vỡ trách chúng tôi đó. Chân như gật đầu, đoạn tìm đến hương, thấp lên mà khấn lại mẫu. Ông già nói, Vậy cô cứ ghi chép, giấy bút đều có, cứ tự nhiên cô ngạc. Tôi còn đang gian dở gian cờ về ông bạn. <cười> dạ, ông cứ tự nhiên ạ, xin cứ mặc kệ con. Bây giờ chân như cậu khấn, mắt nhìn vào tượng. Thế rồi chợt như thấy có một cơn gió nhẹ thổi vào trong đền. Các bức tượng trên bàn thờ ngỡ như chuyển động. Rồi có một giọng nói trầm khàng vang lên chân Như nghe thấy rõ Nhưng chẳng thấy là ai Vợ tư mẹ Có người đệ tử Phật Tới tóc hương cho mẹ Thế rồi bỗng chân Như nhìn thấy Nơi tượng nguyệt mẫu Xuất ra một làng khối xanh rất đẹp Tụ lại dần thành hình của một người con gái dáng cao ton thả Khuôn mặt diễm lệ Xinh tươi muôn phận Lại trong trẻ trung hiền hòa Người đó tóc cài thành muối Có trăm cài màu bạc Mặc y phục màu xanh cây Đi hài màu xanh Đôi tay thon dài trắng muốt, Cầm một cái quạt Người đó chính là người được nhân dân tôn sùng ngưỡng vọng Mà gọi bằng danh hiệu cao quý Nguyệt mẫu thượng ngàn Mẫu nhìn chân như Nở một nụ cười hiền hòa mà nói <cười> Na về tâm đền Kéo gặp được người con của Phật tới Có duyên lành lắm thay chân như giờ quỷ khấu đầu, à, con lại mẹ đứng lên đi cho tôi nào phải mẹ của em, em là người của Phật gia, thật là cao quý tột bậc. chân như không đứng lên mà nói, giờ tôi mẹ, con có Phật tính nhưng nay đã tôn nhang bản mệnh làm người con của đạo thứ phủ, xin mẹ chớ kính như thế mà phước con gánh không nổi hả? À, con tên gì Dạ thưa mẹ con tên Huệ Danh ở chùa của con gọi là Trân Như Mẫu khoát tay tra hiệu Lập tức có một bức tượng cử động Cho trong tượng bước ra một vị quan hoàng Chấp tay mà nói Mẹ cho gọi con ạ Ông Tư à Bé con này thật có căn thượng ngàn lớn lắm thay Người có căn Phật Lại có căn mẫu thật dung hòa giữa Phật mẫu trên đời có mấy người đâu nay có phước lành được gặp mẹ chỉ bằng mẹ hãy giữ lại để lo việc nhàn khôi đi bây giờ mẫu lại hỏi này con chân như con tôn nhân ở đâu vậy để mẹ tới đó xin con vậy con có chịu theo mẹ thì cả đời ăn sung mặc sướng quan hoàng nhìn chân như mà truyền mẹ chẳng mấy khi mà nhận người Nay thấy mày có điềm lành, tươi sáng Lại có căn Phật nên mẹ yêu, mẹ thích Đó là phúc, là phận, chối là phải tội Các phổ thượng ngàn trong khắp nhân gian Chẳng nơi đâu qua được miệt phủ Các thầy bà cô cậu trong khắp nhạc phủ Chẳng ai uy lớn hơn mẹ Dù cô đang làm đệ tử nhàn khối ở đâu Thì cũng đều là chỗ thấp hơn Bây giờ bỏ chỗ thấp hơn mà theo chỗ cao Ở lại đây với mẹ Thì thật tột bậc danh vọng trong tứ phụ Thầy bà khắp bốn phương đều phải kính nể nghiệm mình Còn không đánh lễ mẹ được Chân Như nghe thấy thế thì rồi quỳ lại mà nói Con tạ mẹ đã đói thương cho con thứ mẹ Con tôn nhang ở phủ Sơn Trang Với cô Linh Sơn Trang mẫu gật đầu hài lòng rất <cười> lành chim đậu con bé linh cũng thật là kéo nhìn được người đó, trần như lại nói: cha thứ mẹ, được hầu mẹ là phúc phần con chẳng dám chối từ. nhưng con nói thật với mẹ, nay con đến là có việc muốn giải bày, xin mẹ chủ lòng thương nghe con bày tỏ. nếu không con sợ trễ việc lại hỏng ra. à, con muốn xin gì? con về đây với ta, thì muốn gì cũng có cả. dạ thưa mẹ. Này cô Linh đắc tội với quỷ thần của sông Kim Giang Đã giết mất tiểu thần của họ Đang bị họ truy sát Thật nguy hiểm lắm đó. Cô Linh không trời có phủ được Nên sai con tới thay chuyển lời Xin tỉnh mẹ về phủ Sơn Trang Xem việc mà cứu chết cho Mẫu nghe xong thì đổi sắc mặt quan Hoàng chợt nhiên đổi mặt giận dữ Mà thét lên: Ờ Sông Kim Giang là của thủy phủ Đã có lệnh của mẹ Người của phụ thường ngàn không ai được đụng tới chúng nó Cứ sầu dám trái lời mẹ Bây giờ bị tai vả Lại đến đây mở miệng cậu sinh sọc Quan hoàng giữ dứt câu chợt thấy có gió nổi lên ầm ầm Gió đẩy tung các quân cờ Mà hai ông lão đang chơi Ngỡ như có cơn cuồng phong lớn lướt qua thế rồi các bức tượng trong phủ lay động Xuất ra vô vàng bóng hình tiên nhân Các cô cậu đứng chật kính cả Chẳng như thế vậy thì kinh sợ quá Dập đầu sát đất Mẫu vẫn tự tốn hỏi Linh nói là đứa biết điều Phải có nguyên do gì đó Thì mới như vậy chứ Sự việc như thế nào Kể lại càng kể cho ta nghe Chân như được mẫu đỡ lợi liền mạnh dạng Mà kể lại tất cả mọi chuyện Của gia đình cô lệ Cũng như việc dịu chuyện tiên sinh Và cổ tổ huyền vi Cùng tới phụ sơn trăng Mẫu im lặng lắng nghe Nghe xong thì trầm ngâm, đôi mắt buồn trầu xa vắng. Chợ có làng khói mỏng hiện lên bên cạnh mẫu, thành người đồng nam rất đẹp. Là cậu bãi của phụ thượng ngàn, cậu chắp tay mà nói. Lại mẹ, Kim Giang là nơi có bộ chú Phương Bắc iểm dọc. Lâu nay các nơi trong tứ phụ không tiếp xúc tụng chạm tới. Xin mẹ liệu chừng ạ. Máu buồn trầu trả lời. Cao biện ta chẳng ngại đâu. Ta chỉ ngại có Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nay là mẫu thoải, lại là em chồng của ta. Về lý phải thân tình, nhưng Tiểu Ngọc vốn chẳng ưa ta. Tính tình lại trẻ con nóng nảy. Lâu nay làm gì đụng chạm tới, ta đều phải nhường. Nay việc đụng tới kim giang, mà không nói với Tiểu Ngọc, tự ý hành xử, thì Tiểu Ngọc nổi giận, Mà để con ta bị Kim Giang làm hại Thì ta cũng chẳng đành Giờ nên làm ra sao thì được Quan Hoàng Ba nói Thưa mẹ Nếu mẹ tra mặt sinh cho Phủ Sơn Trăng Thì tất nhiên người Kim Giang không dám phạm tới mẹ Họ sẽ mang việc đó nấu với ngọc mẫu Như thế thì làm cho mẹ khó xử lâm thận Nhưng cũng chẳng bỏ câu linh không cứu được Hay mẹ mang việc này nấu với thiên tướng đi nhờ người phân giải cho. Phu quân ở cõi trời sắc giới nào có về mà nói. Thiên tướng ở đây là nối tới danh tướng dưới thời Trần, họ Trần tên Cao Vân. Là vị chiến tướng có công chống giặc loạn quân và giặc ngoài xâm, đánh trận rất giỏi, lấy lĩnh cả một vùng trời Nam. Tướng Trần Cao Vân là chồng của Nguyệt Mẫu, là anh kết nghĩa của Ngọc Mẫu nên cả hai người này là chị dâu em chồng. Khi sinh thời Trần Cao Vân được vua Trần Thánh Tông yêu lắm, gã con gái cho, và phong hậu, hiệu là bách thắng hậu, nhưng tướng tự chối, không cưới công chúa, và không nhận chức hậu, chỉ sinh cho giữ hiệu là thiên tướng, tước hậu cao hơn tướng tướng quân, nên điều này thể hiện nhân nghĩa của Cao Vân. Trước khi tướng mất đi, căn dặn thủ hạ và con cháu không được để danh Trần Bách Thắng Hậu, Mà là để danh thợ tự là thiên tướng Tức là tướng của họ thiên Để tỏ lòng tôn kính với chủ cũ của họ thiên Do họ trước khi thành hậu Tướng làm thuộc hạ cho thiên gia Cho nên gọi là thiên tướng Từ đó về sau Trong nhân gian gọi thiên tướng Trần Cao Vân Bây giờ chân như đại suốt ruột nói Dạ tư mẹ Vậy ý mẹ cho làm sao Tiểu thần đã chết rồi Này nếu mẹ không gian tay mà cứu giúp Sớm muộn dị Kim Giang Cũng tàn sát hết cả Phủ Sơn Trang mất thôi tôi được rồi Cứ tới đó xem việc đã Rồi tình hình sẽ liệu sao Nói đoạn khoát tay Chân Như mừng lắm Rồi thỉnh lại Mẫu huyệt nói Hãy mang theo bài dị của ta Về Phủ Sơn Trang đi Nói đoạn trỏ tay vào bài dị Chân Như liền lại ba lại Rồi bước lên bụng thỉnh Cầm đỡ lấy bài vị bằng hai tay Phủ lên bằng tấm vải đỏ Đặt lên trước ngực Rồi đi nhanh ra cửa Ngay khi đó gặp hai ông già đang đi vô Họ cũng thất thanh mà kêu lấy Ờ nè cô làm gì vậy Cô muốn chết hả già có lệnh của mẫu Mong các chú giúp đỡ cho Nói đoạn cầm bài vị Sọc đi Nhưng bị hai người cản lại Chân như trối quá la lỉnh Có lệnh của mẫu thật mà Nếu thật là như vậy, xin mẹ chứng minh cho con chứ. Xin cho cành cây trước mặt chơi gãy đổ ngay. Đoạn trỏ tay với một cốc cây phượng lớn đặt trong sân đền. Ngày khi ấy, trời đang nắng chang chang, chẳng một gợn mây, một tiếng giông. Bỗng nhiên trên trời giáng xuống một tia sét kinh thiên động địa. Xét đánh thẳng vào cây phượng, cành lá rơi rụng tả tơi. Xong đoạn trời lại quang vắng như bình thường. Hai ông già thất kinh đứng ngay ca tra. Chân Như dội cầm bài vị đi thẳng Họ chỉ biết ngay người mà nhìn theo Chẳng nói được câu nào Chân Như vội vội vàng vàng Đi thẳng cho bến xe Về lại Hà Nội Bên mình giữ bài vị rất chặt Người cùng đi đều nhìn Nhưng không ai dám hỏi hang gì Khi về tới phủ sân trang Thì đã tới nửa đêm Thấy cờ trắng treo trộp cả bên ngoài Các cửa đều đóng im ỉm. Lúc ấy mới hay tin Cửu tổ đã qua đời từ sáng Còn cô Linh và cô Dung thì đều đã đi ra ngoài, chưa thấy về lại. Lại nói cả ngày hôm đó, cô Linh cứ ngẩn ngẩn hơn ngơ như người mất hồn. Cô cứ nghĩ mãi về cụ tổ chẳng thôi. Lúc lại đi ra đi vô, nhìn xác cụ tổ nằm bất động trên giường, thân thể cứ ngắt, lòng cô quặn tắt cả Linh. Cũng chỉ mới gặp nhau có ít ngày, lời nói chuyện cũng chưa được nhiều. Đa phần đều nói về cậu Long Bệnh Nhân vậy mà sao từ con người, từ hành vi, từ giọng nói, từ khí chất người ấy điều toát lên một vẻ thân thương triệu mến vô cùng, lại vững chắc như núi đồi, thật mang cho người ta cảm giác an yên tới lạ kỳ. Ban đầu cô Linh kính là vì đó là cụ tổ, nhưng ở cùng sau vài ngày, cô vừa phục, vừa nể cụ tổ. Giờ cụ tổ chỉ còn lại một tấm xác lạnh, cô thương cảm đến tê tái trong người chẳng biết giải bài cùng với ai. Cho bất chợt có một luồng suy nghĩ phé lên trong đầu của Linh. Là Diệu Thiện, Diệu Thiện Tiên Sinh. Đó chẳng phải là người đệ tử truột được kế thừa tất cả tinh hoa về huyền thuật và xuất hộn thuật của Thầy Đại Trí, người đã viết ra cuốn xuất hộn thuật kia hay sao. Đó chẳng phải là người huyền nhân u ẩn, có căn bộ tác giới thượng, là người thông thạo am hiểu bậc nhất về hồn, ở trong tăng đoạn hay sao? Chính Diệu Thiện đã dùng nguyên lý dậy khí và phép bắt lượng khí để bắt được phong sa đà trong người cô lệ mà. Trong khi phong sa đà đi trong người bệnh nhân không hưng, thì cũng bằng, chứ không thể nào kém cạnh hơn gian mạo a dật được. Diệu Thiện tiên sinh có cách gì có thể giúp cửu tổ hội dương được chăng? Cửu tổ đã sang lâm chung, nhưng chưa sàn pháp tính. Thần thức chết gần hết cả rồi Nhưng giọt khí mạnh mẽ được nuôi luyện Từ tâm hồn định lực của cụ tổ Vẫn chưa đầu hàng số phận Nó vẫn chưa hề thoát ra ngoài Diệu thiện vẫn mong muốn đi tìm cụ tổ mà Hai người là bạn tâm giao với nhau câu Lệ đã chạy chùa Thanh Trúc Để báo tin cho tiên sinh Diệu thiện về việc của cụ tổ Đi cũng đã ba ngày rồi Vì mà sao Diệu thiện chưa thấy tới đây Lẽ ra khi nghe tin như thế Tiên sinh phải tới ngay rồi chứ Hay tiên sinh sợ ma quỷ cản trở Và thông qua cô lệ biết được Cựu tổ đã mất trí Nên muốn chờ cựu tổ hồi tỉnh Rồi tự tìm về Chứ không đi tìm cựu tổ nữa Cô Linh gọi lớn Em Dung đâu rồi? giờ đây chị bảo nè. Cô Dung lập tức từ bên ngoài chạy vào trong Cô Linh nói Em sai đệ tử nào đó đi tới Nam Thuận đi Chuẩn bị hành trang và tiền bạc Khởi hành đi ngay Đi tới chùa Thanh Trúc, mời cho được dịu tiện tiên sinh tới đây. Cứ nói rằng diệu âm tiên sinh đang hấp hối, kiểu gì tiên sinh cũng đi ngay thôi. Cô Dung ngần ngại nói, bồ tử trên người cụ tổ, định giờ là một ngày để thức thắng. Cụ tổ tắt thở lúc 9 giờ sáng, tới nay đã được nửa ngày rồi. 9 giờ sáng mai là tổ đi. Nếu có đi xe tới Nam Thuận, cũng làm gì mà kịp nữa, chưa nói tới đường về. Cụ tổ có nghị lực mạnh mẽ vô cùng, Người đã chết, vẫn có thể hồi dương được nếu trị đúng cách. Bên cạnh lại có Hỏa Thiên Di và các đệ tử tứ phủ của ta tụng kinh chúa cho liên tục. Nếu tổ may mắn có thể cầm tự được lâu hơn giờ tử, cũng chưa biết chừng đó. Nói tóm lại, dù là còn một tia hy vọng mong manh, cũng phải thử sức, chứ biết làm sao được. cầu dùng nghe tới dậy, thì không nói gì nữa, dội dàng đứng dậy nói. em đem đến thân đi cho được việc. Cô Linh vội giả gật đầu đồng ý ngay Cô Dung đi rồi Cô Linh lại ngồi lặng im Đoạn chấp tay trước tượng nguyệt mẫu Và tượng mẫu liễu hạnh Nhắm mắt mà cầu nguyện cho cụ tổ Được một chốc lát Thì chợt có người đệ tử chạy vào báo Dạ thưa cô Có người tới cổng phủ ta xin được cho vào gặp Trời đã tối về khuya Ai lại còn đến thế Sao không mời vào đây Người đệ tử nói Người ấy nói thay nói vu đến Để chi buồn việc tăng Và xin được đưa tan Vì vướng nghe thần giữa cửa Cho nên là không có vô được Cô Linh nghe xong thì giật mình kinh hải Đứng bật cả dậy Đoạn lao dội ra cửa Khi chạy ra tới cửa phủ Cô Linh nhìn thấy một người đội mũ trùm khăn kính đầu dáng đi lợm khộm Nông như một người già yếu lắm Cô bước lại hỏi À, xin hỏi ai đây? Người đó mở cái mũ trùm ra Người đệ tử hét lên một tiếng thất thành Rồi lăn ra xỉu trên đất Còn cô Linh thì cũng được một phen hoảng hồn Đó là một bà già có khuôn mặt méo mó Hai con mắt chẳng đều nhau Mũ chảy dài xuống cằm, Trăng mộc lỡm chổm Bà ta mỉm cười với cô Linh Cô lấy lại điểm tĩnh rất nhanh mà hỏi Xin hỏi đây là gì nào Tôi đến từ phu Sơn Nhận lệnh đại công tử huyện đỉnh Tới đây đi nhận xác cụ tổ về đưa thang Tôi đã được ký thác việc của cụ tổ Dù có là đại công tử tới Thì cũng không được đưa thi hài đi khỏi phủ này Nửa bước chân Cho tới khi xong tang lễ Muốn vào trong chịu tan thì được Bà già gật đầu Toàn bước vào Nhưng đứng cận lại Cô Linh cũng đứng nheo mắt nhìn Bà già biết ý Lấy ra một đạo bùa và một ấn phụ Trên đều có các chữ vu Trên ấn phụ có chữ phong đỉnh hạ Chi Nhân Cô Linh liền biết ngay Đó là ấn phụ của tiểu cuồng phong huyền đỉnh Đại đệ tử của thầy huyền ân Phái Phu Sơn Đoạn hỏi Vậy cho hỏi huyền đỉnh tiên sinh đang ở đâu Vì sao không tới vậy À tiên sinh sai tôi tới trước Xem ý cô ra sao Tiên sinh sẽ tới ngày đó thôi Tôi về chỗ đỉnh ca Đâu phải chưa gặp bao giờ. Đại công tử vẫn thường ghé thăm phủ này suốt. Từ khi nào mà người của Vũ Sơn tới đây phải dò ý như vậy? Bất ngờ chợt có tiếng cười vang lên. Rồi từ xa đi lại có một người đàn ông khoát một bộ phép đèn. Đeo mắt kính đen dù trời đã tối. Đoạn bước lại bỏ kính trà chia tay ra nói <cười> Chào cô Linh Cô vẫn mạnh dỗi chứ. Cô Linh nhận ra ngay là huyệt đỉnh. Vội vã nắm lấy tay mà nói <cười> Thật không ngờ tới Tôi mong tiên sinh đến nhường nào Tôi biết các tiên sinh của Vu Sơn Vẫn đang nhọc công tìm kiếm cụ tổ Này tôi đang lo gì của cụ tổ đây Mời tiên sinh vào trong sẽ rõ sự tình Tôi đang lo chẳng biết cậy nhờ ai Thật là may lắm Có tiên sinh ở đây Huyền đỉnh trầm ngâm chẳng nói gì Cô Linh vẫn như ngày xưa Vẫn vô lo, vô nghĩ như thế Cô Linh lại hỏi À, mà sao tiên sinh biết củ tổ đã mất mà tới vậy? Các đệ tử chính tông của Vu Sơn đó Đều có hình xăm vua thần ở sau lưng Có thể phát của Vu thần đương trong đó Chúng tôi nhờ đó mà biết được với nhau Nếu các giọt khí bị tan Nên biết ngay thôi Thôi, cô cũng biết là diệt khuyển cho nên hỏi nhiều Xin đưa tôi vào trong gặp củ tổ ngay cho Sống phải thấy người Chết phải thấy sắc Cô Linh nghe nói thế thì tin ngay Đoạn lại tất tả đi vào bên trong Bây giờ huyền đỉnh bước theo dạo Nhưng bà già thì thường lại Cô Linh nhận ra, biết ý Vậy là đưa tay lên miệng niệm chú Hai con nghề hai bên cộng phủ Thôi bốc tra nhạc khí nữa Vậy là huyền đỉnh cùng với hồn ma Đi theo cô Linh vào trong phủ Bây giờ cô Linh muốn tiếp khách Nhưng huyền đỉnh đội tới gặp ngay cô tổ Vậy là cô liền dẫn đỉnh tới thẳng phòng của hạ Đi tới cửa phòng, câu tra hiệu cho hai người đệ tử đang ngồi canh ở ngoài lui đi, đoạn mở cửa bước vào trong. Đến vào phòng liền tới ngay giường của hạ đang nằm, lật tấm vải đỏ phủ mặt lên, nhìn cổ tổ chăm chăm. Đây là huyền phi sao? Huyền phi đã được nhắc tới nhiều lần, vậy mà bây giờ nằm đây sao? Đến nhìn chăm chú khuôn mặt của cổ tổ, đôi mắt tổ nhắm chặt, khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng vẫn mang nét cương nghị Sắc sảo thâm trầm Đến sờ vào tay cụ tổ Thì thấy lạnh buốt Nhưng đã mềm ra Đoạn sờ vào ngực tổ Thì thấy vẫn có hơi ấm Định hỏi Cụ tổ chết đã lâu chưa? Tổ đi lúc 9 giờ sáng đó Người chết đã nửa ngày Mà ngực vẫn còn ấm Quả nhiên Kim Liên nói chẳng sai Tổ vẫn chưa sang giai đoạn trung ấm pháp tính Thần thức vẫn còn là giọt khí Nương trong cơ thể người Người thường chẳng thể nào có giai đoạn lâm chung Kéo dài đến như thế Thực là quỷ thần đã can thiệp vào cái chết của cụ tổ Hoặc là do khí của các quỷ Và tiên thánh trong đền thần này Bây giờ chợt nhiên Từ nơi đầu giường của tổ Xuất ra một bóng hình quỷ lửa Chính là hỏa thiên di Quỷ đảnh lễ với huyền đỉnh Cho nói Có phải là tiểu cuộn phong đó không? Vì sao tiên sinh tới được đây? Tiên sinh tới trễ rồi Cửu tổ đi rồi Huyền đỉnh không đáp Chỉ đứng lặng Đoạn mắt phòng sáng lên Nhìn chăm chăm vào sát tổ Hỏa tiên di hỏi ngay Có cách gì cứu được tổ nữa không? Đến thở dài buồn bã nói Chẳng có cách gì cả tầng thức của tổ chết hết rồi. Tổ chỉ còn nằm đó chờ cho giọt khí ra đi nữa. Là hết kiếp người. Họa Tiên Di lại hỏi. Tổ bị tướng Kim Giang phá mất ý thức và thủy đại từ bên trong. Bây giờ bắt được nó ra thì có sống được hay không? Ý thức của cụ tổ đã mất rồi. Hai giọt khí cũng không còn nguyên vẹn. Mà đã hợp thành giọt hỏa khí màu hồng Đang chờ để thoát ra Giờ đây bắt con anh Linh trong người tổ tra, Thì giữ được giọt khí hồng đó Nhưng tổ cũng chẳng thể hồi tỉnh được nữa Dù bắt được nó ra Thì tổ cũng chỉ nằm trên giường Nửa đời còn lại thôi Vậy chẳng lẽ để cho chết hay sao Nếu bắt được Xin hãy cứ bắt nô trà đi Người còn sống là còn hy vọng. Cho mai này tìm huyền y tiên sinh tới xem bệnh cho tổ. Biết đâu tiên sinh có cách thì sao? Ừ, phải. Các thuật về hồn, thuật về y học, cứu người, và đặc biệt là thủy thuật. Trên đời này chẳng ai giỏi hơn huyền y cả. Tổ lại bị bệnh về thủy. Có thể huyền y sẽ biết cách cứu vấn đề bây giờ là thời gian của tổ sắp hết rồi, phải bắt con thủy linh gian màu ra đã. Xin tiền sinh hãy làm ngày phép ấy cho. Huyền đỉnh lại mở mắt âm dương, nhìn chăm chăm vào hà hồi lâu, rồi nói: thủy đại của tổ đã tan đi khi nhĩ thức chút lui rồi. Hiện nay khắp cơ thể của tổ tràn ngập thủy âm của thủy linh, kết chú tập trung vào bồ tử. Giờ chẳng có cách gì bắt nó ra được Nó chính là thân thể và ý thức của cụ tổ rồi Hiện giờ chỉ có một cách cho nó tự ra Nó nhận lệnh của Kim Giang Nếu Kim Giang ra lệnh Nó sẽ thoát ra ngoài Cô Linh nhìn huyền định hỏi Tiên sinh là người của Đức Cao Nay có thể tới Kim Giang Mà xin cho tổ Vu Sơn được không ạ Thường thì sẽ chẳng có vấn đề gì Nhưng nay tổ Vu Sơn giết thần Kim Giang tự hối tôi làm sao mà xin được Nếu được Thì cũng chỉ có một người làm được thôi à, Là ai vậy Đến lưỡng lự trong giây lát Cho nói Là cô đó Bây giờ hai người lặng nhìn nhau hồi lâu Rồi cô Linh nói à, Em xin như thế nào được Kim Giang đã chẳng còn coi tôi là người Trong cùng tứ phủ nay chúng chỉ muốn giết tôi mà thôi Trong đêm nay là cho tới sáng mai Là bùa tử phát ra Cựu tổ sẽ không còn cách gì mà cứu được nữa Vậy trong đêm cô hãy theo tôi tới bờ sông Kim Giang Mặc thiêu cầu đảnh lễ Tôi dùng uy tín của vu Sơn để nói vuông dọng Cựu tổ sống thì chắc chắn bị liệt Nên bây giờ tôi là người có quyền nhất ở vu Sơn Họ chẳng thể không để mặt tôi được Nếu cùng làm như thế Thì Mai Tra giữ được mạng cho cụ tổ Hỏa thiên di nghe xong Thì chợt tái mặt nhìn huyền đỉnh chợt thấy cả huyền đỉnh và bà già cùng nhìn lại Với ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh Hỏa thiên di đâu còn lạ gì Cái đôi mắt lạnh lùng Tàn nhẫn của huyền đỉnh nữa Lập tức tướng hiểu ra ngay Huyền đỉnh muốn giết cụ linh trời sau Đoạn tướng thở dài Quay đi mà né tránh cái ánh mắt đó Lại nhìn chăm chăm Về cụ tổ đang nằm trên giường Nước mắt lạ chạ tuôn rơi. Cụ linh hỏi Tôi là cựu thù của Kim Giang Có thật tôi chỉ cần ra xong kêu cầu Là chúng vui vẻ mà bỏ qua hay không Tôi chỉ e chứng này tôi ra đó Chúng giết tôi đi mất thôi Việc đó tôi cũng không biết trước được Phải gặp các tướng của Kim Giang Thì mới biết được Nhưng nếu có bề gì Tôi sẽ bảo vệ cho cô Hỏa thiên di nghe xong câu đó Thì lòng quặn đau Thôi Vậy là huyền đỉnh muốn giết cô Linh thật sự rồi Nếu cô ra xong Kim Giang Thì chuyến này chẳng thể trở về được nữa Cô Linh cũng ý thức được những tình huống có thể xảy ra Khi tới bờ sông Kim Giang Thế nhưng mà cô không nghĩ giống như Hỏa Thiên Di Cô không nghi ngờ huyền đỉnh Mà điều cô lo sợ lại khác Cô sợ tướng Kim Giang sẽ không tha thứ cho cô Dù có huyền đỉnh cùng sinh Nếu trong trường hợp đó Thì sức của huyền đỉnh và cô Liệu có thoát về được bình an hay không? Câu lưỡng lự dây lát cho hội họa tiên di Theo ý tiểu chi quan nhân thì như thế nào? Họa tiên di lặng người đi chẳng nói được gì Tướng ở cùng với huyền đỉnh trên vu sơn đã lâu Nên hiểu được cái bản tính nhẫn tâm liều lĩnh của đỉnh Nhưng cô Linh chắc chắn là không thể biết được Bây giờ nếu bảo cô đi thì là bất nhân với cô Nếu bảo cô đừng đi là bất nghĩa với cụ tổ Thật khó mà làm cho vẹn tròn Tướng thở hát ra Chỉ kẻ quay mặt nhìn cụ tổ Rồi nói Sinh mệnh cụ tổ Xin cô tùy quyết định vậy Cô Linh cùng nhìn về phía hạ Người đang nằm im lặng kia Cậu tổ đã lao vào chuyện này Mà chẳng hề toan tính cái gì Ấy là vì tổ kế thừa ý chí của phụ Sơn, tôn thờ một chữ nghĩa. phủ Sơn Trang cũng là phủ thờ chữ nghĩa. Hát có lẽ nào là vì diệt nghĩa mà chỉ lo cho mình hay sao? Nhưng thấy thật là có lỗi với người đang nằm kia. Cầu Linh suy nghĩ rất mong lung, chợt nhiên có bàn tay đặt lên vai cô nói. Cô đừng lo nữa, ta cùng ra sinh. Có uy danh của mẫu thượng ngàn, tướng Kim Giang dám làm việc cô được. Dù cho chúng nó có mù hại cô, thì đâu dễ gì mà làm được chuyện đó. Vẫn còn có đỉnh tôi ở đây, thì có chết tôi cũng giữ được bình an cho cô. Cô Linh nghe thấy thế thì yên dạ lắm, đoạn nói. Được rồi, phần này tôi đi theo tiên sinh, thế cần chuẩn bị những lễ gì để đi ra đó vậy? Không cần lễ gì cả, chỉ cần có cô là được. Còn lại để tôi lo liệu Thứ này thay cho đàn lễ được rồi Nói đoạn bước lại Cầm con dao vu đang đặt trên đầu giường của cụ tổ lên Đoạn dắt vào trong lưng áo Nắm lấy tay cụ linh Cô gật đầu nói Ta cùng đi ngay chứ Đến chợt trầm ngâm lưỡng lượng một hồi lâu Đoạn nói Ờ tôi đi ra sông trước Làm công việc chuẩn bị Lát nữa tướng của tôi sẽ dẫn cô cùng theo ra. Cô hãy làm công tác chuẩn bị sẵn sàng đi. Hẹn gặp cô ở Kim Giang. Nói rồi, cáo biệt ra đi. Đến đi rồi, cô lên chuẩn bị trong chốc lát. Đoạn đi đi lại lại trong phòng cựu tổ. Ngồi bên cạnh tổ, lặng im chẳng nói gì. Cô cứ nhìn tổ mãi không thôi. Hồi lâu sau thì đứng dậy. Theo bà già khi đi ra ngoài, Nhắm thẳng hướng bờ sông Kim Giang mà đi Phải nói tới trong một buổi lễ tụng kinh Tại chùa Thanh Trúc Phật tử các nơi tụ tập về rất đông Bởi lẽ buổi tụng kinh cầu an hôm nay, do đích thân thầy trụ trì chùa Thanh Trúc là thường tọa nhất quan chủ trì. Đây là việc khiến gặp bởi lẽ thầy vô cùng bận công việc Phật sự. Chùa Thanh Trúc là chùa lớn và có tiếng bậc nhất ở miền Bắc. Thông thường ai muốn gặp thầy đều khó. Các việc duy trì những buổi lễ tụng kinh như thế này, thầy đều giao cho các đệ tử làm. Bây giờ ai ai cũng ngồi trước một cái bàn kệ và cúng kinh trước mặt. Trong số đó có một đứa bé gái, trạc cỡ 8-9 tuổi, cũng ngồi say mê tụng kinh cùng các bà, các cô, các mẹ, xem chừng có vẻ say sưa lắm. Đa phần mọi người đều chú tâm tụng kinh theo tiếng mỏ của sư thầy, nhưng vẫn có một số ít người không quên nhìn em bé nọ tụng kinh với một nụ cười mỉa trên môi. Khi buổi lễ tụng kinh kết thúc, mọi người đứng dậy thu dọn bàn kệ. Có một bà cô hỏi đứa bé nọ, <cười> Cháu học lớp mấy rồi Đã đọc chiếc thông thảo chưa Mà cũng đi tụng kinh vậy Thế thì tụng có hiểu gì không Mấy người nghe tới vậy Cũng cười vui mà nói Con <cười> bé nó có tinh thần Quy đạo Phật như thế này Là quý lắm cháu à Cô bé gái chỉ mỉm cười Chẳng nói gì Thế rồi mọi người đều giật mình Khi thấy một sư thầy mặc áo pháp vàng Đi lại chỗ đứa bé đó chính là thượng tọa thích nhất quang trụ trì của chùa thanh trúc mọi người thấy thầy ai nấy đều cúm núm chấp tay cúi đầu mà niệm danh hiệu a di đà phật thầy mỉm cười đáp lại tiếng tới chỗ đứa bé nọ mà hỏi <cười> kinh nhà chùa nghe hay chưa bây giờ đứa bé mới lên tiếng trả lời Dạ, nghe thật hay lắm chẳng khác gì văn chầu bên tứ phủ lời lẽ thật huyền linh áo diệu ạ Vậy xin mời cùng đi Nói đoạn nắm lấy tay đứa bé Dắt ra ngoài gian chính điện Ai nấy điều ngạc nhiên dội theo thầy đi Bây giờ thầy đưa thẳng đứa bé ra ngoài sân chùa Đi qua sân chùa Ra thẳng tới cổng chính rồi dẫn tới một cái ghế đá gần nơi cổng chùa Thầy nói Khách quý Mới được trụ trì mời cho ngồi vào cái này đó <cười> vì sao lại như vậy ạ? <cười> Đây là ghế đá gắn với nhiều tích Ở trong chùa đó Năm xưa thầy đại trí là thầy tôi Cùng với thầy Huyền Ân Là tiên sinh bác tổ của vua sân tôi ngồi ở ghế này Mà uống trà hàng huyên Từ ngày bác tổ Huyền Ân mất đi Thầy tôi mắc bệnh chỉ ở trong phòng Có đi ra ngoài Cũng không bao giờ ngồi lại vào cái ghế này Thêm một lần nào nữa Cái ghế này cũng là nơi Ngồi mỗi chiều Để mà trò chuyện của hai người đệ tử Rất nổi tiếng trong giáo hội Được xem là truyền nhân của hai thầy đó Đó là Diệu Thiện Tiên Sinh Và Diệu Âm Tiên Sinh Cụ Tổ Huyền Vi Nghe nói có thời gian là đệ tử của Phật gia tu tập tại chùa này Vậy Đó có phải là Diệu Âm Tiên Sinh nọ hay không ạ? Chính vậy Diệu Âm là pháp danh của cụ Tổ Vu Sơn Khi tu ở đây Thấm thoát đã 6 năm trôi qua Mà cứ ngỡ như ngày hôm qua thôi Giờ ghế vẫn còn đây Mà người ở đâu chẳng rõ nữa Từ ngày Diệu âm mất Diệu thiện cũng không bao giờ ngồi lại Vào cái ghế này Đứa bé nghe thấy vậy Thì lặng tin không nói gì Cho cùng thầy ngồi xuống ghế Ngồi xuống trò nói Tôi thấy lạnh cả người Ghế này thật có pháp lực chăng chẳng phải thế đâu. Hãy nhìn xem kia kìa. Nói đoạn chỉ tay về trước mặt, đứa bé nhìn theo hướng tay thầy chỉ, Thì tra đối diện ngay ghế là một tượng quan âm bồ tát, tạc trắng trong đẹp kỳ lạ tới vô cùng. Thầy nói, cái ghế này bắt ở đây, bởi lẽ có những dông hồn chưa siêu sinh, hoặc quỷ thần ở các nơi không vào sâu được trong chùa, chỉ dừng lại ở cổng thì các thầy sẽ ra đây mà tiếp. Bồ Tát trông dội theo. Đây chính là nơi để các thầy chùa này trò chuyện với những kẻ chẳng phải là người. Thì ra là vậy. Tôi biết rồi. Cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Phương Linh thật nội kỳ diệu nhất trong quỷ thần. Có phép bất khí mạnh tới nổi, tùy ý đi lại vào trong chùa. Thậm chí còn ngồi tụng kinh cùng các chúng sư tăng. Phép lực thật cao, cũng chẳng thể đò lường được. Tạ thầy đã quá khen. Bây giờ thầy mới hỏi. Anh Dục đã từng tới đây dặn cho. Tôi đã làm theo lời, mà triệu nghe dịu tiện về chùa. Xin hỏi quý thần linh ở sông, còn điều chi sai khiến chẳng? Quá trà đứa bé ấy pháp hiệu là ảnh dục Là một trong các tướng phương linh của sông Kim Giang Nhận lệnh đi tới chùa Thanh Trúc Để đưa tin với trụ trị nhất quan giàu nọ Bây giờ đứa bé trả lời Phải Tôi nhận lệnh thủy thần tới đây Nhờ ngày việc đó Nhưng sau khi xong việc Tôi vẫn chưa đi ngay Mà luôn quanh quẩn ở đây Nồi phương linh tôi mạnh mẽ Tất cả mắt pháp trên đời đều không nhìn ra được hành tung Nhưng lại tùy cho đặc thù Chẳng thể tranh đấu so tại Cùng các huyện linh khác Giống như nội quỷ thần Chiến tướng, anh linh Chúng tôi chỉ có thể đi theo dõi như thế thôi Cũng may thầy vẫn nhớ ra tôi Mà tiếp đón như thế này Thế lần này anh Dục vào lại chùa Là có việc gì chăng Thưa tài Dạo nội diệu thiện thiên sinh của quý chùa vì lo việc bao đồng Mà gây hấn với kim giang bắt mất bản mệnh phong sa đà của sông tôi. Thủy thần Quý Ô lấy làm giận việc đó, nhưng có chư tướng can ngăn, lại thêm oai danh của quý chùa. Nên thầy lệnh tôi tới truyền cho Triệu tiên sinh ấy về lại chùa. Lẽ ra việc đó đã yên, nhưng chưa dừng lại. Hiện nay Kim Giang và Sơn Trang đang có việc tranh đấu sống còn. Tô Linh của phụ ấy đã giết chết Thủy Sa Đà, khiến cho tất cả các bản mệnh của Sa Đà đều đã mất đi. Thần đã chính thức ra đi rồi nay thủy thần tôi lấy làm giận Vì điều ấy lắm Quyết lấy mạng cho được cô ta Đó là việc trong tư phụ Liên quan gì tới bổn tự Mà cho anh dục tới đây chứ Ấy là bởi lẽ việc xung đột Bắt nguồn từ diệu thiện tiên sinh Tuy tiên sinh ấy đã về chùa rồi Nhưng nay phủ Sơn Trang và chùa Thanh Trúc Cũng như giáo hội có mối quan hệ thân mật cô lên sân trang và diệu thiện tiên sinh tình như anh em chẳng lấy làm lạ khi trong lúc nguy khốn cô ta lại tới đây nhờ cậy diệu thiện tiên sinh là người nhân đức nên có lẽ sẽ giúp lần trước kim giang đã bỏ qua nếu lần này diệu thiện lại giúp nữa làm cản trở việc của sông tôi thì tôi e rằng chẳng thể nể mặt quý chùa được nữa nên lần này tôi nhận lệnh thủy thần tới đi nhờ cậy sư trụ trì lo liệu cốt sao cho Diệu Thiện và các thầy trong chùa thanh trúc đừng tham gia vào việc trong nội bộ tứ phủ thì chúng tôi lấy lòng cảm kích lắm và quý chùa cũng tránh được việc tranh đấu không cần thiết nhất quan nghe như vậy liền hiểu ra ngay song kim giang đã quyết chiến với phụ sơn trang chúng chẳng muốn cho Diệu Thiện dính tới nơi đây mà rào trước bây giờ thầy trả lời em tôi sức khỏe yếu đuối Tôi đã lệnh cho các sư thuốc mang nó về đây tình dưỡng Thì há có lý nào Tôi lại để nó ra đi Tham gia vào việc đó nữa Xin hãy cứ báo lại với thủy thần Chớ lo gì Nhà chùa cũng không hay tham gia Vào các việc nhà người khác đâu ảnh dục đứng dậy nói Vậy cảm ơn trụ trì lắm Xin trụ trì cân nhắc thiệt hơn Mà lo liệu cho giúp Nay tôi chẳng thấy hậu chuyện với trụ trì được lâu Giờ tôi phải về sông Kim Giang để báo tin Và nhận lệnh Hẹn trụ trì khi khác tôi lại tới Vấn An Nhất Quang cũng đứng lên Nắm lấy tay mà nói Vậy thứ cho bận tăng không tiện nữa Đứa bé xá chào thầy Đoạn quay bước ra ngoài cổng Khi đi ngang qua tượng quan âm Bồ Tát Đứa bé khấu đầu chào Bái vọng ba cái Rồi bước đi thẳng Bây giờ cách vừa đi khỏi có hai sư bước lại, cuối lại trụ trị, trở lại. giờ thưa sư phụ, cho hỏi cách lạ đó là ai? Chúng con thấy điều lạ, nên đã giờ thầm để ý, để có gì mà ứng biến. À, các người cũng nhanh trí đó, ta có lời khen. Nhưng việc này ta lo liệu được, các người hãy nhớ kỹ lấy mặt nó. Đó chẳng phải là người đâu, mà là anh linh từ sông Kim Giang tu Lịch tới đây. Sau này nó cứ vào chùa thì báo cho ta nghe Nếu ta không có ở chùa Thì tìm cách đuổi khéo đi Không được cho lai like vãng trong chùa Và ở khu địa thành giới À, tình hình diệu thiện sao rồi Địa thành giới là khu mộ Phật tử Nơi đó có mộ của thành Trúc Kinh Tâm Dạ thưa thầy Tiên sinh đã đỡ mắt nhiều rồi Cứ một hai đòi đi Chúng con đều phải nói là có lệnh của thầy Thì tiên sinh mới không làm khó dễ Các người cứ giám sát cho chặt chẽ đi Trong thời gian tới Không được để nó trời khỏi chùa Khi chưa có lệnh của ta Nếu nó bước ra khỏi đây thì sẽ gặp nguy hiểm Nó mà có mệnh hệ gì Thì chấu trách các người Không còn nơi chốn mà tu hành Đi kiểm tra ngay đi Hai sư nghe xong sợ tái ca mặt Dội vàng cuối chào Rồi lũi đi chất cấp bây giờ chỉ còn mình nhất quan thầy đâm chiêu suy nghĩ lắm hồi lâu mới thở dài bước lại nơi tượng quan âm chắp tay mặt khấn cầu xin bồ tát phù hộ cho phủ sơn trang được bình an cầu cho diệu thiện được bình an nằm mù quan thế âm bồ tát lại nói tới lệ sau khi từ biệt phủ sơn trang và hạ xong Thì đi thẳng ra ga tàu trong đoạn gọi điện cho bác sĩ Hà và những người ở công ty để bàn giao dặn dò hết các công việc cho gọi cho ông Thắng Cá để nhờ bố trí người tới lo công việc của Long bấy giờ của nhân viên tới là một cô gái trẻ làm nghề giúp việc theo lệnh của ông Thắng mà đến để giao Long cho cô ta cho căng dặn đưa nó về quê an toàn cho tôi ở cùng với nó ít ngày tôi đi lo công việc sẽ về sau nếu nó có biểu hiện gì lạ đó Thì báo nghe cho tôi hoặc là chú Thắng Cô gái trục trẻ nói Cha chị cứ yên tâm Ông chủ đã dặn kỹ Là anh chị là người trong nhà của ông rồi Chị cháu lo gì Lệ nghe vậy mới yên tâm Mua vé tàu cho Long Và người giúp việc đi về nhà mình ở quê Còn cô mua vé đi thẳng tới tỉnh Nam Thuận Để gặp Diệu Thiện Chùa Thanh Trúc rất nổi tiếng Ở tỉnh này Nên chẳng khó và mất nhiều thời gian để cho Lệ tìm được Bây giờ đi hơn một ngày thì đã tới cổng chùa. Lệ vào trong lúc vừa buổi tụng kinh xong, Lệ tiến lại hỏi một sư trẻ đang dọn mỏ. Kính bạch thầy, xin cho hỏi Diệu Thiện tiên sinh ở đâu ạ? Nghị sư ban đầu chẳng chú ý lắm, chỉ nghĩ Phật tử hỏi việc thông thường. Nhưng vừa nghe nhắc tới Diệu Thiện, đã vội vã nhìn lại Lệ, đoạn hỏi. Thí chủ tìm tiên sinh có việc gì? Lệ nhớ lại lời Diệu Thiện căn dặn trước khi ra đi. Rằng nếu tìm được diệu âm Phải tới báo ngay cho anh Nhưng tuyệt đối không được nói cho ai khác ngoài anh Bởi lẽ diệu âm khi còn ở chùa vốn không được lòng chúng tăng Nên nếu có người khác biết Sợ là bất lợi Do đó mà lệ chẳng nói việc ra Đoạn nghĩ thầm trong lòng Nếu nói là người quen Sợ người ta nghĩ là nhận phơ Thì đến Tết cũng chẳng gặp được Nói rõ chức sắc tra Thì dễ gặp hơn Đoạn nói Tôi là người đến từ Phủ Sơn Trang ở Hà Nội Tới tìm thiên sinh có việc hệ trọng Xin chờ báo ngay cho Nhà sư pháp danh là Tuệ Sơn Nghe thế thì dội sai một sư đệ Mời khách tra cho khách nghỉ chờ Còn mình thì dội đi báo tin Nhưng không báo tin tới chỗ dịu tiện Mà đi thẳng một mạch tới phòng của trụ trị nhất quan Bây giờ thầy nhất quan đang đọc sách trong thiền viện chợt có sư Tuệ Hải cho báo đầu đuôi sự tình về việc có cô gái tên Lệ Tự sưng đến từ phủ Sơn Trang Muốn tới xin gặp, sinh gặp tiên sinh Diệu Thiện Thầy thầm nghĩ trong lòng Quả nhiên ảnh dục nói chẳng sai Chắc chắn việc tranh đấu bên tứ phủ Đã tới kỳ căng thẳng Nên cô Linh mới cầu tới Diệu Thiện đi mà Quỷ thần ở Kim Giang đã tiên liệu trước được việc đó Vậy là họ có ưu thế hơn hẳn rồi Đây là việc của tứ phủ Nếu có bề gì Đã có các mẫu chở che Tham gia chỉ làm hỏng đi quy luật tự nhiên của đạo mà thôi Nghĩ đoạn nối với sư tội Hải Khi báo cho cô ta Diệu Thiện đã đi làm Phật sự ở xa rồi Hiện tại không có ở chùa bảo cô ta hãy về đi Nếu cô ta muốn ở lại chợ Thì sắp xếp cho cô ta nghỉ lại Ở gian nhà cho đi Đợi vài ngày chán rồi cô ta phải đi thôi Dạ thưa thầy Cô ta từ Phủ Sơn Trang tới Tất có việc hệ trọng Liên quan tới tiên sinh Diệu Thiện chỉ bằng nếu không cho gặp thì thầy ra gặp xem có việc gì được hay không ạ sự nhất quan trận mắt nặng cha con lo đọc kinh sách là đủ rồi biết gì chuyện huyền môn hệ trọng mà cướp lợi cứ làm y như lợi ta nấu là được ngươi không biết cô ta đến có việc gì nhưng ta đã biết rồi ai nếu diệu thiện bước chân ra khỏi chùa này bạn không được toàn thì ngươi chẳng còn nơi mà tu học nữa đâu Sư tội hạ nghe xong, thì sợ tái xanh mặt, chẳng dám nói gì nữa, vội vàng đi ra ngoài, truyền lại lời cho cô lệ. Lễ nghe nói lại xong, thì thất vọng tràn trề, gọi hỏi sư số điện thoại của Diệu Thiện, nhưng tiên sinh không có dụng. Thời bây giờ điện thoại cũng khan hiếm, chỉ có cơ quan công sở nhà nước mới có điện thoại để bàn, còn cá nhân thì những ông chủ lớn có việc làm ăn buôn bán với nhau mới có điện thoại cầm tay. đang nói Diệu Thiện Mà cả chùa thanh trúc to như thế Còn chẳng có điện thoại mà dùng Mỗi công văn sổ sách Đều phải chuyển giao qua đường thư tay Hoặc là bưu điện cả Lại nói Vậy cho tôi gặp trụ trì Để báo việc cũng được Trụ trì bận trăm công ngàn việc Này thật sự kính lịch Chẳng có thời gian Xin cứ về nhà nghỉ chờ đi Rồi khi khác sẽ gặp Lễ thuyết phục không được Chẳng biết làm như thế nào đành miễn cưỡng mà vào trong nhà nghỉ chờ đợi. Nhưng suốt một ngày trôi qua, chẳng có ai đến trò chuyện, thì trong lòng cũng suy nghi. Nhưng khi hỏi tới tiên sinh diệu thiện, ai cũng đắc đậu, không biết tiên sinh ở đâu. Có vẻ đúng là tiên sinh không có ở chùa thật. Đoàn hỏi về thầy nhất quan, thì đúng là thầy thường trất bận công việc Phật sự. Gặp được thầy phải có lịch trước cả tuần, mai trà mới được tiếp đón. Nghe như thế lại tin trở lại. Không nghĩ rằng các thầy có ý tránh mình Nên lại kiên nhẫn chờ thêm một ngày Thế rồi trong lúc nhàn trỗi Lệ ngẫm nghĩ lại một việc Có cái gì đó sai sai Lần trước các sư chùa này đã tới Hà Nội Để đưa tiên sinh về rất là gấp Họ đã nắm qua được việc tiên sinh Giúp trị tà ở phụ Sơn trang rồi Nên lần này đến Có lẽ họ nghĩ tới đây Là cậy nhờ cái chuyện phiền phức Nên muốn thoái thác đi đó chăng Nghĩ thế rồi, tối đó, Lệ liều lẻn ra. Đoạn gặp hỏi một bà cư sĩ phòng trụ trị. Bà cư sĩ chẳng nghi ngờ gì. Nghĩ là ai cũng biết phòng trụ trì cả. Tận tình chỉ cho. Lệ liền đi thẳng một mạch tới đó. Quả nhiên khi tới nơi, thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn. Lệ đánh liều gõ cửa. Thị tra thầy trụ trị nhất quan vẫn còn đang thức đọc sách. Đoạn sư ra mở cửa. Nhìn tới Lệ thì giật mình hỏi. Ờ... Cho hỏi cô là ai Đêm tối nữ nhìn Đi tới phòng chúng tăng cô đều bất tiện đó Chẳng biết có việc gì hay không Kính bạch thầy Tôi tên Lệ Đến từ Phủ Sơn Trăng Do thầy chẳng chịu tiếp Nên tôi phải dò hỏi tới cho lúc tối trời như thế này Nay tôi tới tận đây rồi Liệu thầy có tiếp tôi hay không ạ Ờ Xin cô về đi cho Sáng mai bận tăng sẽ tới gặp Hiện giờ chẳng tiện đâu Lại nội nóng nói Nghe nói đức thầy rất cao Thầy là trụ trì chùa lớn như thế Mà cứ sao lại hẹp hòi như vậy ạ Thầy nhất quan tất kinh nhìn lại Cô gái này trong hẳn còn trẻ Mà sao khí phách, bản lĩnh Đều khác lạ thế kia Trong lại chẳng giống phường chợ búa Câu này là người thương nhân Hay là con nhà quan chăng Đoạn hỏi Ờ sao thí chủ lại nói như vậy Nói thật với thầy tôi nằm chờ đợi nghĩ cả ngày mới thông ra nếu như là bình thường thì tôi có thể kiên nhẫn chờ nhưng mà nay nghĩ đi nghĩ lại tôi e là có sự hiểu lầm ở đây nên phải tìm thầy mới bày tỏ chứ không thì e là thầy chẳng tiếp mà chỉ đuổi khéo đi thôi cô ta thông minh quá nhất quan chột và nghĩ thầm trong bụng đoạn hỏi cô nghĩ thông việc gì có phải cho diệu thiện tiên sinh tuấn bệnh âm ở phủ sơn trang Nên ai nghe có người của phủ tới tìm điều thiện Thầy nghĩ là chỉ mang tới phiền phức Chứ chẳng tốt lành gì có đúng không Người xuất gia chẳng nói dối Thầy cứ thành thực một lời đi cho Nhất quan thế cô ta đã đoán biết ra Đoạn nói thẳng luôn Tôi đã có mộng gặp các vị thần linh Nói chẳng đừng căng dự vào chuyện của tứ phủ Thực ra việc của người huyền nhân Đã trừ đi những phong linh Thế lực ngạ quỷ sâu xa Làm hại người lệnh Nhưng đối với thần thánh nó là việc khác Họ phụng mệnh trời Mà làm việc Chống lại họ là chống lại quy luật của tự nhiên Đó không phải là công việc Của một người hiểu mệnh sẽ làm Nếu cố tình làm Chỉ chuốc lấy tài ương mà thôi Đây lại còn là Thần linh của tứ phủ Đất nào có chủ đó Sao mà cứ hơi một chút Tứ phủ có việc Lại cho người đến cậy nhờ người Phật gia được Chúng tôi can dự đâu có tiện chứ Tôi biết ngay là thầy nghĩ như thế Nhưng mà thầy nghĩ nhầm rồi Cô Linh Sơn Trang đã điều trị xong bệnh âm của em tôi rồi Thế nên tôi mới đi tới đây Trước là để cảm ơn tiên sinh Diệu Thiện Và quý chùa quan tâm Sau là có việc riêng mà Diệu Thiện căn dặn tôi thực hiện Nay tôi đã làm xong Thì tới báo tin cho hay Chứ chẳng hề có chuyện cậy nhờ gì Như trụ trì làm tưởng cả Ờ Nếu thật chỉ có cảm ơn và báo tin Thì hệ sinh cứ nói ra đây Tôi sẽ thay chuyện lợi cho nguyên văn Chứ có phải lo lắng Việc này Diệu Thiện Tiên Sinh đã căn dặn Phải chỉ được nói riêng với ngày ấy Tôi không thể nói với trụ trì được Nay nếu thật Diệu Thiện đã đi khỏi chùa Thì chắc chắn thầy biết Tiên Sinh đi đâu Xin cho Triệu về đây nghe ạ Còn nếu thật Tiên Sinh đang ở chùa Mà thầy giấu không cho gặp Thì tôi cam đoan Tôi chỉ mang tới chuyện lành Thầy gọi tiên sinh tới đây, ba mặt một lời đối chất Nếu đúng tiên sinh có việc nhờ cậy Và cho được nói thì tôi mới nói ra Cô gái này gây gớm thật Sao Phủ Sơn Trang lại có người như thế này chứ? Cho hỏi tí chủ làm gì ở Phủ Sơn Trang Theo hậu thánh lâu chưa? Thực ra tôi là một người phụ trách tạm thời Của một tập đoàn xây dựng thôi Tôi chỉ nói bí như vậy Chứ chẳng phải là người của Phủ Sơn Trang sự nghề thế mới vỡ lẽ ra, quá ra là như vậy. cô ta đúng là người làm ăn, Thảo nào vừa thông minh sắc sảo, lại vừa mạnh mẽ khôn ngoan đến như vậy. nếu không phải người của sơn trang, thì chẳng phạm vào giao ước với ảnh dục, có thể cho gặp được. nếu đích thân giám sát, thì chẳng có việc gì. nói đoạn, thầy gọi thầy tuệ sơn tới, rồi nói mời diệu thiện từ đây, rồi dẫn cô gái ra lục chắc lâu nơi có nhiều người trông thấy được. rồi sai đệ tử pha trà thơm mà tiếp khách. chỉ chốc lát sau liền thấy diệu thiện đi ra, nhìn thấy tiên sinh lại vui lắm, chạy lại định bắt tay, thì thấy tiên sinh xá tay chào, lại cũng vội chấp tay chào lại. chờ đoàn nhìn lại thấy người tiên sinh gầy trụt cả đi, mắt tuy đã gỡ băng rồi, nhưng tiều tụy thấy rõ rệt, lại biết là do việc của mình lần trước làm ảnh hưởng tới sức khỏe của tiên sinh trong lòng thấy cảm kích lắm cũng thầm hiểu gì sao mà thầy trụ trì chẳng muốn để cho tiên sinh tiếp khách vậy là cũng thông cảm chẳng còn giận thầy nữa Đoạn cả hai cùng ngồi xuống hai bên của trụ trì tiên sinh thi lễ với trụ trì xong thì lại thưa thưa tiên sinh việc anh nhờ em á em đã làm xong rồi em muốn gặp anh để thưa chuyện nhưng thầy trụ trì chưa đồng ý nay mới được gặp đó à, việc đó có thể nói ngay ở đây được Tôi dặn dọa cô như thế Là bởi vì tăng đoạn chẳng ưa người ấy Nên mới phải kính đáo làm việc thôi Thế nhưng riêng đối với anh Nhất Quang tôi thì khác <cười> Anh ấy cũng mong ngóng tìm được người đó lắm Nhất Quang nghe thế Thì giật mình hỏi ngay Ờ, em đang nói chuyện gì thế? Diệu Thiện vui vẻ nói ngay <cười> Chính là Diệu Âm đó Sư Quân Em đã nhờ cô Lệ đi tìm Diệu Âm Vì em biết được Diệu Âm đang ở Hà Nội do anh gọi dậy gấp quá nên em chưa có đi tìm được nay cô ấy đến đây là để báo tin tốt việc xong thế là người đã tìm thấy rồi tôi nói có phải hay không? Đoàn quay qua lệ vui cười niềm nở lệ cũng cười nói <cười> chính vậy em đã tìm được người đó rồi chuyến này đến là để báo cho anh hay đó thầy nhất quan nghe vậy thì giật mình nói chen vô Ủa, trời ơi Sự việc như thế mà cô chẳng chịu nấu ra sớm với tôi Thì hai ngày qua cô đâu phải chờ đợi Em Diệu Âm bây giờ đang ở đâu Tại sao chưa trở về chùa vậy Lệ mới đem một lượt những sự việc tìm Hạ ra sao Cho Hạ đã mất trí nhớ Cũng như việc Hạ và cô Linh Cùng nhau trục được phong trên người Long Trà Cho hai người cùng nghe Nghe xong Diệu Thiện thở dài à, Quá ra là người mất trí Thảo nào không sớm tìm trở về chùa chứ Đoạn quay sang Nhất Quang từ sư huynh Em phải đứt thân đi tới Hà Nội Và đón Diệu Âm về thôi Nếu không á, thì biết chừng nào cho nhớ lại Mà được gặp nhau đây Nhất Quang nghe xong câu chuyện Thì trong lòng không khỏi buồn trậu Quỷ thần ở Kim Giang nói chẳng sai Quả như Phủ Sơn Trang đã giết Thụy Thần sông ấy Nếu vậy thì khó tránh được tai ương Nhưng tại sao Diệu Âm mất trí rồi Mà lại còn dính được vào việc như thế Nếu không phải vì Diệu Âm Thì tuyệt đối chẳng nên căn dự vào chuyện này Nhưng Diệu Âm nay lại cùng ở với cô Linh Nếu để kệ ra Thì xem như vứt bỏ mất người Sức Diệu Âm và cô Linh Thì sao mà đương lại nổi Trong khi giờ đây còn đang mất trí như thế Dùng được phép huyền Hẳn là nhờ có các quỷ thần hậu thân đó thôi Chưa nghĩ như thế Trong đầu lấy làm băng quăng lắm sư hỏi tại sao diệu âm lại dính vào chuyện trục chông này em ta đang mất trí mà có kẻ nào ép buộc sai khiến nó chặt lệ cúi đầu là do tôi có lời nhờ phá tiên sinh diệu thiện nhờ tôi tìm anh ta nhưng khi tìm được á tôi lại nhờ anh ta giúp việc của em tôi nên mới có chuyện như thế sư thở hắt ra một tiếng cũng chẳng trách gì nữ thí chủ này được Mạng sống người thân lâm vào nguy khốn Cô ta lại là người nhanh nhạy như thế Có đời nào chịu để yên Chỉ là diệu âm Hắn mất trí Mà bản tính anh hùng của hắn Vẫn chẳng suy xuyển một chút nào Năm xưa cũng vì hắn quản chuyện của diệu thiện Mà dẫn đến họa như bây giờ Nay hắn lại quản tới chuyện của một người xa lạ Mà sắp phải đương đầu với cái họa lớn hơn nữa Quý thần Kim Giang đã cất công Sai người đến tận đây mà báo tin Thì đời nào bỏ qua cho cái chuyện này Bây giờ Diệu Thiện thấy sư ngần ngừ hồi lâu Không nói không năng gì Liền hiểu ngay người đang suy nghĩ Diệu Thiện liền bước ra Quỳ xuống trước mặt sư mà thưa Anh Hai à Người đầu tiên cô lại đây nhờ vả chính là em Chính em đã mang chuyện này tới để cầu cạnh cho em Linh Em Linh thoạt đầu không dám nhận Nhưng chính vì em nói ra lời nhân nghĩa mà em ấy theo. Nay diệt họa đã tới gần, nguyên nhân sâu xa của nó cũng từ em mà ra cả. Có lý nào em lại đứng ngoài mà nhìn? Chưa kể tới việc còn có cả diệu âm cùng can dự, thì lại càng chẳng thể nào làm ngơ được. Chẳng lẽ anh đã phai nhạt khát ân tình xưa? Chẳng lẽ anh không còn nghĩ tới suy tư của người thầy ta sâu trong nơi mật thất? Chẳng lẽ anh đã quên đi đạo từ bi của người sai di? Anh là đức trụ trị Phải lo trăm công ngàn việc Đôi khi không phải việc gì cũng quản được ấy thế cho nên Việc kinh pháp Em chẳng dám nói Nhưng về điều nhân nghĩa trên đời Đạo lý quân đệ độc môn Có lý nào anh lại lạnh lùng mà quay đi hay sao Xin hãy nghĩ cho rằng Cô Linh ở phủ thượng ngàn Về lý mà nói Cùng thuộc về tứ phủ Chính ra còn có điều kiên kỵ Sâu xa hơn bên ta ấy thế mà người nữ nhi chân yếu tay mềm Cũng chỉ vì một chữ nghĩa của người huyền nhân Mà chẳng ngại nhận việc Nói chị Nay nơi ta ở là nơi thanh tịnh Yêu ma nào dám động tới đây Ta là người tu theo đạo từ bi Xin nhớ cho rằng năm xưa Thầy đại trí Cũng vì một chữ bi Vì một chữ nghĩa mà cứu cho em Nên thầy mới thành trai như bây giờ Hạ và thầy huyền ân Cũng là vì một chữ nghĩa Một chữ nhân Mà thành ra như bây giờ Những bậc ấy Những vị đó Có lý nào họ lại không am hiểu việc trời bằng ta Có lý nào lại không suy xét được thiệt hơn như ta Ấy vậy mà sao họ vẫn làm Chẳng phải vì một chữ đạo hay sao Gương người tiền nhân vẫn còn ở đó Xin anh cháu để cho em phải ngồi đây Bảo toàn lấy mạng Mà dây dứt Nếu hả nó có bề gì thì em ôm một chữ hận suốt quãng đời còn lại. Sư thở dài đứng dậy, ngồi xuống cạnh diệu thiện, nắm lấy tay em mà chịu đứng lên. nước mắt chảy dài, mà nói Em đừng nói nữa, chuyện như thế có lẽ nào ta lại không biết chứ. Tấm chân tình của các em, đạo lâu bệnh của các em, thật xứng với danh hiệu huyền nhân, Nếu là một thân ta Ta chết cũng nào có tiếc gì Nhưng ta còn trọng trách giáo hộ giao cho Ta còn liên quan tới an nguy của biết bao nhiêu người Chẳng thấy tùy tiện mà hành xử được Em có biết đến suy nghĩ của anh hai hay không? Nếu hạ có bề gì Em hận cả đời Vậy nếu em có bề gì Chữ hận đó ai mang? Có phải là anh hay không? nay Hà Nội ở cách xa vô cùng, ấy vậy mà thần linh tìm tới tận đây, mà mỏng cho anh, phải tránh không được can dự, là em biết nguyên cớ của chuyện ấy, ở xa như thế, em có đi thì làm sao ta bảo vệ cho được, em nên biết người huyền nhân có thể trừ trục tà ma cho người hoạn nạn, nhưng các bậc thần linh được mệnh trời ký thác, mà ta chạm vào, thì các nào tự tìm lấy cái chết, Sức khỏe của em đang như thế Sao anh để cho em đi được Ngoài em ra, Lại cũng không ai đảm đương được việc ấy Diệu thiện quyết không đứng lên Lại quỳ phục mà nói Xin anh chớ lo nghĩ nữa. Em có kinh tâm đi bên cạnh Với tài lực và trí lực của em Thì chẳng có bề gì đâu Nếu anh không để em đi cứu hạ Em sẽ không đứng dậy đâu Cứ quỳ ở đây cho tới chết thì thôi lại nghe xong câu đó, nước mắt bỗng nhiên chảy ra, không kiềm lại được. Cô đã hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô đã hiểu ra điều gia đình mình đang vướng phải, điều mà cô gây tới cho họ. Và cô cũng đã hiểu ra trên đời này, ngoài tiền, ngoài quyền lực, vẫn còn một thứ đạo, đó là đạo huyền nhân. Cô Linh Sơn Trang, Diệu Thiện Tiên Sinh, Cấu Tổ Huyện Vi, Nhất Quang thượng Tọa. Họ thật là những người đã thi hành thứ đạo đó đúng với ý nghĩa của nó. Họ thật là những người thầm lặng, xứng với tranh hiệu huyền nhân u ẩn. Cái đạo mà họ tôn thợ, chữ nhân mà họ theo đuổi, chữ nghĩa mà họ cắt ghi. Trên đời này thật chẳng còn điều gì cao quý hơn. Nhất quan bỗng nhiên nghiêm nét mặt, đứng rất thẳng, nhìn xuống chứ diệu thiện tiên sinh đang quỷ, mà nói vậy Diệu Thiện nghe lệnh tôi đây Lệnh cho tiên sinh tới Phủ Sơn Trang Đưa đệ tử Diệu Âm về đây Ngoài trừ các vị huynh trưởng đang giữ các trấn yểm Và những người đang làm Phật sự công cán liên quan tới huyện mục Còn lại các thầy khác trong chùa Tiên sinh muốn chọn ai đi cùng thì chọn Muốn mang bao nhiêu người đi thì tùy Hãy nhớ cho Đón được người là phải mang về ngay Ngoài ra không tham gia vào bất cứ chuyện quỷ thần nào Nếu làm trái lệnh mà có cơ sở gì xảy ra Sẽ bị xứ theo phép chuột Diệu thiện dập đậu sát đất Nước mắt lăn dài Khóc mà nói ừ, Ta chủ trì trả ơn Thế là trong đêm đó Diệu thiện và Lệ chuẩn bị quần áo rất nhanh Tôi lại kêu một chiếc xe Cùng chở hai người ra bến tàu Cũng hai vừa kịp bắt được chiến tàu cuối cùng Đi tới Hà Nội trong ngày Hai người đi khỏi tròi Nhất quan liền gọi sư Tuệ Sơn Và dạy người sư khác tới Kể phắn tắt cho họ sự tình Rồi căn dặn họ Các ông chọn cho ba người Cùng đi tới Hà Nội đi Đi thẳng tới bên Kim Giang Truyền lời như thế Đoạn ghé tai mà dặn Chiên về nghi lễ kêu cầu quỷ thần Rồi giao cho họ ấn trụ trị Trên ấn cắt chữ Nhất quan sư phụ Tuệ Sơn hỏi giờ thư thầy Tại sao không để các sư bác và sư thúc cùng đi với quân trưởng luôn mà phải dặn đi riêng như vậy ạ? Thiện từng giết Phong Sa Đà là tiểu thần của Kim Giang nên kêu cầu sẽ không lên ứng. Do đó việc này phải có kẻ khác làm. Ta để diệu Thiện đi tới sân Trang cũng là trái với lời giao ước của anh Dục Kim Giang. Như thế cần phải kêu cầu tất cả các ông ở đây thậm chí là cả ta Đạo lực cho phép tu đều không bằng diệu thiện Vậy đi sát bên cạnh hắn có nghĩa lý gì? Chỉ làm cho nó thêm vướng bận Nó là kẻ thông thạo mọi thuật, mọi phép Kiến thức sâu rộng, căn cư sâu bệnh Nó sẽ tự biết mình cần phải làm gì Nếu nó còn làm chẳng được Thì các ông cũng chẳng làm được gì cả đâu Việc này không như các việc thường Mà mỗi người xúm một tay một chân Đông người thì nhanh xong Do đó chứ làm chuyện tới nó Chứ để nó và kinh tâm tùy ý hành động đi Các ông đã nhớ chưa? Các sư đều vân mệnh trụ trì, Đoạn mang hết các vật dụng cần thiết Cùng lên đường đi ngay trong đêm Các sư đi cả trời Nhất quan bước ra thềm chùa Gửi mặt lên trời mà xem tinh thượng Thấy ở hướng Kim Giang Chợt có ngôi sao sáng trực cả trời Kỳ lạ thay Về hướng Tây Nam của ngôi sao đó, cũng có một ngôi sao khác đang tới, vụt sáng lóe lên, đuôi nối chạy ra, rồi tắt liệm đi. Sư Nhất Quang đi vào bên trong, đoạn đi tới một trang mật thất, hé mở cửa vào trong. Nhìn thấy một sư ông đã già, đang ngồi thiền mắt hướng vào trong, tựa người như bất động. Trên bàn thờ vẫn có khối nhang bài, phần cơm chai đã dùng xong, bắt đổ để ở sát cửa. Sư Nhất quan định vào nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Kính cẩn lại hai lại ở tiệm cửa Cho cầm lấy cây đựng chén bát đặt ra bên ngoài Kẻ khép cửa lại Cửa giữa khép lại Từ nơi sư ông đang ngồi Có một con trồng bay phục ra Lượng một vòng quanh không gian phòng Rồi xà xuống trước mặt sư ông mà nói "Tư thầy Độc mẫu gian trần ở đất Kim Giang trời Đó là con gái nuôi tôi đó cho tôi tới thầm có được không ạ? Sư ông lắc đầu chẳng nói gì, chỉ phải tay ra hiệu. Trong liền bay phục Linh tăng nhập trở lại vào người sư. Sư ông mỉm cười, kéo thổi tắt đèn, rồi đi nghỉ người.